Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio có cách nào giúp em gái của tôi hay không Nằm hướng mắt qua nhìn thấy Hoàng nó vẫn còn đang suy nghĩ về một điều gì đó Mặt nhăn nhó bây giờ như là con khỉ Hắn thở ra một hơi rồi quay qua nhìn Lý Minh Anh ở thôn gì nhỉ lúc nãy nói mà tôi lại quên mất Lý Minh nghe nằm nói trong lòng hy vọng cứu sống em gái mình là bắt đầu được nổi lên Lập tức nói địa chỉ của nhà mình rồi mới hỏi Về các cậu định chừng nào mới tới giúp em gái của tôi. Chỉ cần các cậu cứu được nó tôi sẽ trả thù lao cho các cậu. Muốn bao nhiêu tôi cũng có thể chi trả. Năm nghe vậy miệng cố nở ra một nụ cười khổ. Thật sự hai người chúng tôi không biết y thuật gì. Chỉ có sư phụ chúng tôi mới biết. Vài ngày nữa lão sẽ đến đây. Lúc đó tôi kêu lão đến ngay lập tức. Hắn ta nghe nói như vậy là vì không muốn đi mình mất hết toàn bộ hy vọng. Sư phụ của bọn hắn chỉ giỏi bắt ma, xem phong thủy. Thì bọn hắn Thế lão làm hoài, còn việc làm thuốc cứu người dạy bệnh thì hắn chưa bao giờ nhìn thấy thầy của hắn làm cả. Lê Minh nghe vậy trong lòng có chút buồn nhưng cũng không mất hết tinh thần. Hắn nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, hắn mới đứng dậy ra hiệu cho bọn hắn đi về trước, sau này sẽ gặp lại. Hoàng lúc này mới quay qua cất cái giọng làm biếng nói vi nam. Vậy lát thuê đại căn phòng ở đây, còn có chỗ ngủ mày mà kêu tao quay lại cái miếu đó là tao giết mày đó. Hoàng nói đến đây làm ra vẻ mặt đe dọa Nam. Nam thấy vậy cũng nhứng vài một cái. Bước dậy dưới mình bước tới chỗ quầy nhìn Nam nhân viên đang ở bên trong. Giờ mấy cái ly bám bụi bẩn mà hỏi. Tựa nghe nói ở đây có phòng trọ phải không? Nam nhân viên nhẹ gật đầu rồi cất giọng nói. phải anh thuê mấy phòng để em chuẩn bị à? Một phòng. Nam dứt khoát nói. Nam nhân viên vừa rửa xong cái ly cuối cùng đặt lên bàn một cái được phủ bằng một lớp vải Nhân viên lao tay xong, lấy từ bên trong tủ ra một cái chìa khóa có ghi sổ 16 đặt lên bàn. Mắt nhìn Nam mà nói, anh đưa cho em mấy tờ giấy tùy thân để em hoàn thành thủ tục đăng ký. Nam nghe thấy vậy lấy từ trong bóp ra một giấy chứng minh nhân dân, sau đó đưa cho Nam nhân viên hoàn thành thủ tục đăng ký. Rồi hắn nhận lại giấy tờ chứng minh nhân dân của mình và hai chiếc chìa khóa số 16. Nam nhân tiện lúc này cũng muốn hỏi người nhân viên một số vấn đề về làng. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ mới cất giọng nói Anh nhân viên tại sao ở đây lại ngủ sớm vậy Tôi thấy mới có 4 giờ chiều mà mọi người đều khóa chặt cửa Nam nhân viên kia im lặng một hồi rồi cất giọng nói Hình như mấy hôm trước em có thấy anh cùng với anh kia đến đây một lần Thì chắc cũng ở đây Cùng với thôn Minh Hoài kia có liên kết gì rồi phải không Nam im lặng chờ đợi nhân viên kia nói tiếp Hắn thấy dạo này khách ít cho nên cũng nói chuyện với Nam một lúc Được một lúc thì Hoàng bước tới, hỏi đi vào bên trong phòng bằng đường nào. Nam nhân viên kia chỉ đường cho thằng béo đi vào. Nam quang cho thằng béo một cách chìa khóa phòng cho nó đi vào ngủ đức, rồi cả hai người tiếp tục tán gẫu với nhau. Được hơn nửa tiếng đồng hồ, Nam bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, cho nên cũng chào nhân viên kia rồi bước đi đến phòng số 16. Nam đi được một đoạn cảm thấy cái quán nước này thật kỳ lạ. Cả quán được thiết kế theo phong cách châu Âu, Nhưng mà khi đi sâu vào thì thiết kế bị thay đổi, thành thiết kế cổ điển của châu Á. Nam để ý xung quanh thì thấy trên vách tường thấy có một vài lá bùa màu đỏ, nó to như là một tờ giấy A4 vậy, dán lên mấy góc khuất trên tường như không muốn bị người khác nhìn thấy vậy. Nam vừa bước tới cánh cửa phòng số 76 thì bên trong nghe vang lên tiếng đánh nhau, còn có cả chửi bới. Nằm thấy có điều không lành cánh tay vặn tay nắm cửa thì phát hiện cửa đã bị khóa trái. Cánh tay của hắn lần mò trên người của mình tìm chức chìa khóa cửa phòng còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyền này.